dám chống đối ám các chúng ta. Ta thề, các ngươi phải chết. Trước khi chết, ta muốn dốc xương lột ra, xé thịt các ngươi, cho các ngươi cảm thụ được thế nào là sống không bằng chết. Rõ ràng có thiên hồ tám đuôi, còn có ly sơn long nhà ăn hoa chi, ngay cả túy tuyết đao cùng đều là tuyệt phẩm. Tất cả yêu vật đều không tồi. Nhưng thứ này, sau khi ngươi chết chúng ta sẽ giữ gìn giúp ngươi. Các sát thủ kiêu ngạo cười lớn, thì thảo thành tiếng, tiếng cười phát ra âm hiểm khó lường, coi hai người Sở Vân và Hoa Anh giống như chuột bạch, từ từ bờn cợt. Các ngươi cười đủ rồi sao? Ngươi một lời ta một tiếng thực sự quá ồn ào. Sắc mặt Sở Vân lạnh lùng nói, ba người vừa rồi Luân Phiên qua đây, ta đã hiểu rõ chiến lực các ngươi, cơ bản cũng hiểu thấu trận pháp này. Ám Các, hẳn là các ngươi chỉ là một phân đội nhỏ trong Ám Các? Bên trong ám các có 3 đại đội, mỗi đại đội lại có 3 phân đội, nói cách khác, trong ám các chỉ có 9 phân đội nhỏ. Bất quá sau trận đánh ngày hôm nay, sẽ chỉ còn lại 8 phân đội. Ha ha ha, ta có nghe nhầm không? Tên tiểu tử này nói nhảm nhí cái gì vậy? Xem ra đã bị chúng ta công kích liên hồi, đánh cho choáng váng. Tiểu Bá Vương, ngươi sắp chết vẫn còn mạnh miệng. Ngươi cho là phô trương thanh thế? có thể làm chúng ta sợ sao? Ngươi đừng nằm mơ." Sát thủ ám các cười lớn, khiêu khích Sở Vân. "Không phải vậy sao?" Sở Vân cười lạnh một tiếng, đưa tay bộ tiên nang bên hông, nhất thời một đạo huyền quang nhanh như thiểm địa bắn ra, hóa một người gầy gò mặc áo bào xanh, đó chính là Hoàn Truyền Đan Nguyên Thụ. Hắn vừa bước đi, vừa thi triển đạo pháp trị liệu chữa thương cho yêu vật của phe mình. Tiếng cười của các sát thủ liền bị kìm hãm lại, bất quá trở lại bình thường. Không ngờ ngươi còn có thực lực tiềm ẩn. Đầu linh yêu thứ 6, thật không tồi, ta phải thừa nhận ngươi là một thiên tài. Cho dù như vậy cũng không ảnh hưởng tới đại cục. Giọng nói vị nữ sát thủ kia nhan hiểm khó lường, ngươi cho rằng thất tinh tuyệt sát trận chỉ có biến hóa như vậy hay sao? Song Tinh Thiên Cơ, Thiên Quyền mau xuất hiện, lời nói còn chưa dứt. Ồm lúc hai vị sát thủ bay vụt xuống, thất tinh tuyệt sát trận, nổi tiếng hung ác, quả thực còn có biến hóa. Đầu linh yêu thứ 6 của Sở Vân cũng bị biến hóa này làm mất đi tác dụng. Sắc mặt Hoa Anh trầm như nước, trong lòng vừa mới hiện lên vẻ kinh hỉ nhất thời tan biến hết. Đối mặt với hai đại sát thủ, Sở Vân vẫn đứng sừng sững, sắc mặt không đổi. Hắn lại vỗ tiên nang, từ tiên nang hiện ra một vị nữ tử, dáng người uyển chuyển, Tản ra ánh sáng, chính là mệnh Tuyền Ngọc tỷ biến thành đầu linh yêu thứ 7, toàn thân hoa anh run lên, bảy vị sát thủ còn chưa kịp phản ứng. Ưng, Sở Vân lại bổ tiên nang, lúc này hiện ra hai người nắm tay nhau, chính là Tật Phong Kính Thảo hài hóa thành tiểu đồng tử. Tám đầu linh yêu, không ngờ ngươi ẩn giấu sâu như vậy, cư nhiên có tám đầu linh yêu. Ta muốn giết chết thiên tài này, nhất định phải giết chết hắn mới chỉ 15 tuổi, đã nắm giữ 8 đầu linh yêu trong tay, con số này chỉ có cường giả vương cấp mới có thể sở hữu. Sở Vân ngươi chết chắc rồi, 8 đầu linh yêu cũng vô dụng. Ta muốn ngươi chết trong tuyệt vọng, Thiên Hoành tái hiện, Tam tinh tề sát. Đầu linh yêu thứ 8 vừa xuất hiện, sát thủ ám các cũng không thể che giấu được nỗi khiếp sợ trong lòng, đều giống giận, sát khí điên cuồng tăng lên, Thất tinh tuyệt sát trận đã là cái thá gì, hôm nay ta muốn lấy trận phá trận. Trong mắt Sở Vân lóe ra quang mang, thản nhiên lấy ra Bích Hải Triều Sinh Tiêu. Tiếng tiêu vang lên, gió mây ùn ùn kéo đến, núi xanh muôn trượng lay động. Tiếng tiêu vang lên, mây đen từ khắp nơi ùn ùn kéo đến. Cùng với tiếng tiêu, tám đầu linh yêu dầm lên một tiếng, khí thế dâng trào, gắn bó thành một thể. Chỉ trong giây lát, phong vân biến sắc, trời xanh chấn động. Đây Đây là trận pháp gì? Nữ sát thủ kinh hái kêu lên một tiếng, kịch liệt chất vấn. Hai đầu linh yêu này, vì sao hai đầu linh yêu này trông quen mắt vậy? Thảo nào Ngọc Thư sinh mất tích? Chính là ngươi giết hắn, là ngươi giết hắn. Ngươi phải chết, ngươi phải chết. Rõ ràng dám đụng tới vương tử Giang Hán Quốc chúng ta. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 444, lấy trận phá trận, thượng. Thật to gan, thật to gan, giết hắn, lấy thủ cấp của hắn quay về lĩnh thưởng. Mệnh Tuyền Ngọc Tỷ Tuyệt phẩm vừa mới xuất hiện, nhất thời đã bị nhận ra. Các sát thủ vừa sợ vừa giận, đều quát lớn. Không nên đùa nữa. Thất Tinh Tề tụ, Tuyệt sát. Tuyệt sát. Thủ lĩnh các sát thủ điên cuồng gióng giận, bạo phát bắn ra bốn phía. Thất Tinh hội tụ, tinh huy như thủy triều, cuộn trào mạnh liệt dâng trào, mang theo thế lực tuyệt sát chém giết bao quanh hai người Sở Vân và Hoa Anh. Hai mắt Hoa Anh trừng lớn, ngay tức khắc trong mắt phát ra lam quang. Thế tấn công hung mãnh như vậy, khiến toàn thân hắn không còn chút sức lực nào, một loại cảm giác vô lực thâm nhập vào xương cốt nhanh chóng lan tràn ra toàn thân. Ám các chính là đội ám sát có tổ chức của giang hán quốc, lực lượng rất mạnh, mỗi một sát thủ đều đã được vun đắp tài nguyên rất lớn, đào tạo tỉ mỉ lúc này đều phát ra lực công kích cực mạnh, lại còn có Thất Tinh Tuyệt Sát trận trợ giúp càng thêm uy lực. Trong lúc này Hoa Anh có cảm giác chính mình giống như chiếc thuyền tam bản giữa trời đất u ám, cuồng phong mạnh liệt, đơn độc đối mặt với biển gầm sóng bổ cao hơn 10 trượng đập vào mặt. Đối phương có 7 người cùng xuất thủ, có hết thảy gần 20 đầu linh yêu. Bên ta chỉ có 9 đầu, làm sao có thể chống lại? Rốt cục giờ khắc này đã tới rồi sao? thất tinh tuyệt sát, quả thực là tuyệt sát. Sắc mặt hắn giống như cho tàn, nhưng mà vẫn chưa đến mức bỏ mạng. Tám đầu linh yêu của Sở Vân bay lượn trước mắt bọn họ, ngăn cản từng đợt công kích. Ha, đã chặn lại được. Toàn thân Hoa Anh chấn động, hắn mở lớn miệng, trong mắt trợn trừng. Tình cảnh trước mắt nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Hắn chăm chú nhìn, chỉ trong chốc lát, liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. Trong lòng vô cùng ngạc nhiên nói, đây quả thực là trận pháp vô cùng cao minh, nếu như không tận mắt nhìn thấy, ta thực không thể tin đây là sự thực. Rõ ràng có thể ngăn cản được Thất Tinh Tuyết Sát trận. Không thể, không thể nào, đây là trận pháp quái quỷ gì, lại có thể mạnh hơn Thất Tinh Tuyết Sát trận. Bảy vị sát thủ cùng xuất hiện, nhưng cũng không phá được tầng phòng ngự của bát quái trận. Đánh không được bao lâu, Các sát thủ đều cảm thấy kinh hoàng, trận pháp này còn huyền diệu hơn cả Thất Tinh Tuyệt Sát trận, hơn nữa chỉ cần có 8 đầu linh yêu. 8 đầu linh yêu, lẽ nào là bắt quái trận trước kia Vạn Thú Vương đọc Tinh Thánh Di thư, sau đó sáng tạo ra? Tiếng tâm lưng lẫy khắp thiên hạ. Trong mắt vị sát thủ Thiên Du bỗng nhiên hiện lên quang mang hoảng loạn, rốt cục là người đầu tiên nhận ra trận pháp của Sở Vân. Mau lui lại! Con bài chưa lật của tiểu bá vương nằm ngoài sức tưởng tượng. Núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt, không thể đánh nữa. Mau về báo tin, chúng ta cần tăng thêm nhân thủ. Bảy vị sát thủ đều hoảng loạn. Tình trạng thất tinh cũng không thể kéo dài bởi linh quang đảm nhiệm quá nặng. Bọn họ cảm thấy không có hy vọng thắng lợi, lập tức muốn bỏ chạy. Bây giờ muốn đi, không nghĩ là quá muộn rồi sao? Bắt tất cả lại cho ta. Đột nhiên Sở Vân kêu lên, bảy người hoảng loạn, trận pháp cũng loạn theo khiến Sở Vân bắt được kẻ hở. Ầm một tiếng, tám đầu linh yêu mạnh liệt phát ra kim quang bao phủ toàn bộ bắt quái trận, phá tan thất tinh tuyệt sát trận, đồng thời cuốn toàn bộ bảy sát thủ vào trong trận. Diệt thê hồng liên, thiên hồ vừa phun ra, chính là một đạo pháp tuyệt phẩm, đập trúng tinh đức chân thân, nổ vang một tiếng, hỏa diễm ngập trời, Chân thân tan vỡ, sát thủ bên trong bị thiêu đốt thành đống cho tàn. Đọc chuyện online phi huyền ngự thiên đao. Tùy tuyết đao dạch ngang không chung, ánh đao sáng như tuyết trực tiếp chém cứ si sâm nhiêm vương thành hai đoạn. Tiếp đến bắn phá đẳng giáp, đâm xuyên qua nữ sát thủ, tử chiến. Dù chết, ta cũng muốn ngươi chết theo. Các sát thủ tuyệt vỏ, điên cuồng phản công, thế tiến công bộc phát khiến kẻ khác tim đập loạn nhịp. Đạo pháp Hồng Lưu, Sở Vân thổi tiêu, trời đất quay cuồng, nhật nguyệt vô quang, đạo pháp dũng mãnh phun ra, giao hội lại thành một dải lửa đỏ cắt ngang thiên hà. Dải lửa trải dài, kéo dài mấy trăm trượng, mang tất cả trời đất rửa sạch càn khôn. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Tiểu Bá Vương, ta thành quỷ cũng không tha cho ngươi. Đối mặt với đạo pháp Hồng Lưu như vậy, con mắt các sát thủ co rụt lại. Toàn thân run lên, há miệng giống giận, chẳng ngập tuyệt vọng không cam lòng cùng với nỗi cam phẫn, nước lũ lướt qua, tất cả bị trôn vùi, chỉ còn lại hơn 10 khô à yêu tinh, trôi nổi giữa không chung, vũ trụ lại trở lên yên tĩnh, chết đi như vậy. Hoa Anh đứng bên cạnh sở vân, thấy vậy trừng mắt há miệng, nói, sát thủ ám các chuyên chém giết vương công quý tốc, tướng lĩnh văn thần, mang tới hác ám kinh khủng cho tinh châu. Một phân đội nhỏ ám các vận dụng thất tinh tuyệt sát trận, lại gặp phải cường giả dị sĩ bảng thấy một giết một, thậm chí ngay cả cường giả kỳ nhân bảng cũng có nguy cơ ngã xuống, hiện tại đều đã chết. Bây giờ hắn mới phấn. Ứng, khiếp sợ nhìn về phía Sở Vân, nói: "Bốn thực lực của ngươi đã cường đại như vậy rồi, cộng thêm 8 đầu linh yêu đã có thể leo lên kỳ nhân bảng." Ngay cả Thất Tinh Tuyệt Sát trận cũng không thể đánh bại ngươi. Ngươi thật quá xem trọng ta." Sở Vân xua tay, chau mày, ngữ khí ngưng trọng, "Trận chiến này quá nguy hiểm, nếu như bảy vị sát thủ này ngay từ đầu cùng xuất hiện, hẳn là ta không kịp thăm dò thực lực của bọn họ, ta sẽ chết không toàn thây. May mà ba sát thủ Luân Phiên tới, thông qua đó quan sát được Thất Tinh Tuyệt Sát trận này, và lại nghiền ngẫm được một chút tinh túy của bát quái trận. Trận chiến này cũng là lần đầu tiên ta thi triển thành công. Thất tinh tuyệt sát trận quả thực quá kinh khủng, gây áp lực lớn cho Sở Vân. Trong trận, nguyên khí trong không trung hoàn toàn bị đối phương chiếm giữ, cho nên yêu vật của Sở Vân căn bản không thể hấp thụ được. May mà chính mình có tiên nang tuyệt phẩm, yêu khí bên trong dày đặc, có thể chống đỡ được trận đánh lâu dài. Bảy sát thủ này, người nào cũng có kinh nghiệm phong phú, tàn nhẫn thâm độc, chỉ cần một người xông đến cũng đều vô cùng vướng tay vướng chân. Hiện tại hồi tưởng lai diễn biến trận đánh, Sở Vân vẫn toát ra mồ hôi lạnh. Trận chiến qua đi, hai người phát giác trong phòng nghị sự vẫn như cũ, thậm chí ngay cả vị trí cũng không có gì thay đổi. Trong thấy bài trí xung quanh vẫn quen thuộc, Hoa Anh đứng tại chỗ Kinh ngạc một hồi lâu liền bừng tĩnh, bỗng nhiên ôm quyền nói với sở vân Hoa Anh tà ơn thiếu đảo chủ cứu mạng Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 445 lấy trận phá trận Hạ, ngự khí của hắn vô cùng thành khẩn Lúc trước vốn quy phục nhưng không cam lòng Thế nhưng trải qua trận đánh vừa rồi Chứng kiến thực lực của sở vân cao thâm như vậy Ý nghĩ không cam chịu lập tức tiêu tan thành mây khói. Không ngờ ám các cổ giang hán quốc cũng xuất thủ, một trận ác liệt như vậy rõ ràng muốn đưa ta vào chỗ chết. May mà ta bí mật nắm giữ một con bài chưa lật. Bất quá không biết nhằm vào ta hay nhằm vào thư gia, như vậy hai đường quân đội kia cũng sẽ gặp nguy hiểm. Sở Vân chau mày suy nghĩ, tại kiếp trước của hắn vẫn còn chưa xuất hiện nhiều biến hóa như vậy. Hành trình thống nhất Trư Tinh quần đảo vừa mới bắt đầu nảy sinh đã bị ngăn trở mạnh mẽ. Thiếu chủ, ta nghĩ hai đường quân đội kia cũng sẽ bị ám sát, chỉ là chỗ này là trọng điểm ám sát mà thôi. Ám các nhất định không phải toàn bộ thủ đoạn của giang hán quốc. Thục Hà có đề xuất, hai quân nên hợp nhất, trước tiên chiếm vệ gia đảo, tình hình thay đổi có thể chiếm được thế chủ động. Trong mắt Hoa Anh lóe ra quang mang. Suy nghĩ một hồi liền nói, "Ngươi nói rất có lý, chỉ là trước khi xuất chinh, ta muốn tiêu hóa chiến quả lần này. Trận chiến này, hắn có được hơn 10 khối yêu tinh, một khi hấp thụ, tu vi của yêu vật trong tay đều được đề thăng rất lớn." Trong phòng nghỉ sự thiết gia đạo, Cuồng Nho tướng quân, "Ngươi nói nửa canh giờ là có thể hoàn thành. Bây giờ đã sắp qua một canh giờ." ta cũng không thấy một thủ cấp nào theo như lời ngươi nói." Thiết Nao cười mà không cười, nhìn Cuồng Nho tướng quân, trong giọng nói mang theo ý mia mai châm chọc. Sắc mặt Cuồng Nho tướng quân cùng hổ thẹn vô cùng, hắn không phải kẻ ngu dốt. Thời gian kéo dài đến mức này, cũng biết nhất định này sinh chuyện ngoài ý muốn. Hành động ám sát Sở Vân đã hoàn toàn thất bại. Bảy vị sát thủ bên ta bao gồm cả phân đội trưởng đều đã hy sinh vì nhiệm vụ, thực lực của tiểu bá vương đã vượt xa dự tính. Người mặc áo đen lại lần nữa xuất hiện, sắc mặt hắn trầm xuống. Ngữ khí hội báo đông cứng, trong đó cất chứa sự phẫn nộ khó hiểu. Cái gì? Cuồng Nho tướng quân nghe xong, nhất thời hai mắt nheo lại, quang mang khiến tim người khác đập thình thịch lóe ra bất định. Tuy rằng hắn đã chuẩn bị tâm lý, thế nhưng thật không ngờ chuyện này lại vượt xa sức tưởng tượng. Ngươi dám đùa ta sao? Trong tay phân đội trưởng có năm đầu linh yêu, bảy người hợp lại có gần tới 20 đầu linh yêu tạo thành thất tinh tuyệt sát. Ngay cả một mình Sở Vân có năm đầu linh yêu cũng không thể giết được. Các ngươi là ám các hay chư các? Cuồng Nho tướng quân không kiềm chế được, liền chất vấn. Sự thực vẫn là sự thực ám sát thất bại. Không chỉ có như vậy, tiểu bá vương trải qua trận này, tu vi của yêu vật trong tay tăng vọt, hình như thu phục được Hoa Gia đảo chủ Hoa Anh, tạo thành liên quân đã công chiếm Vệ Gia đảo. Người mặc áo đen hội báo, tin xấu tiếp tục truyền đến, cuồng nho tướng quân nghe tới đó, ngược lại lại cười rộ lên. Ha ha, không hổ là tiểu bá vương, có chút tài năng. Hiện tại thư gia chiếm được Vệ Gia đảo, lập tức nắm quyền chủ động tấn công Hải vực Thiết gia. Ngay cả ám các cũng bị Sở Vân phản sát giết chết. Thiết gia các ngươi đối phó với hắn liệu có được bao nhiêu phần thành công? Ta có thể khẳng định, cho tới khi thư gia chinh phục quần đảo xung quanh, mục tiêu tiếp theo chính là Thiết gia ngươi. Người thức thời mới là Tuấn Kiệt, nếu như ngươi sớm đầu hàng, chúng ta kết hợp thành một liên minh vùng dậy ôm chọn Giang Sơn, cho dù thư ra thế nào đi nữa cũng chỉ là con bọ ngựa không biết lượng sức mình mà thôi. Ngươi nghĩ ta sẽ ưng thuận sao? Chư Tinh quần đảo, chưa bao giờ hoan nghênh ngoại nhân. Ngươi nghĩ rằng Thiệt Ngao ta là kẻ luồn cúi, phản bội lại tổ tiên để lấy chút vinh hoa phú quý, bán tủ cầu vinh sao? Thiệt Ngao bất khuất ngẩng cao đầu, kiên quyết cự tuyệt. Hừ, vậy ngươi hãy đợi Uổng nho tướng quân hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài cửa. Tiếp đến rời khỏi thành trì thiết gia, lúc này Hàn Oán hận giậm chân một cái, nghiến răng nghiến lợi, vừa này rõ ràng Thiết Ngao đã dao động, đáng trách không giết chết Sở Vân, để hắn thấy được mà có thêm hi vọng. Ai, cơ hội tốt thống nhất Chư Tinh quần đảo như vậy lại mất đi. Từ nay về sau Chư Tinh chia làm 3 phần, chỉ có đại chiến quyết định Tháng 9 năm tinh lịch 754, ba đường đại quân thư gia xuất hiện, công chiếm ba đảo vệ gia, viên gia, hoa gia, làm cho quần đảo chấn động, Tinh Châu chú ý đến, ngay cả thế nhân cũng tập trung ánh mắt vào thư gia, tất cả đều suy đoán bước tiếp theo phụ tử thư gia. Thế nhưng bất chợt xảy ra đại biến, hầu như nằm ngoài dự tính của mọi người. Thủy gia là một trong ngũ tộc thượng cổ, Bỗng nhiên công bố thủy đức văn thư nằm trong tay chính mình. Hầu như cùng lúc đó, các cổ tộc xâm gia, sơn gia thống lĩnh hơn 10 thế lực hải đảo công khai nương nhờ thủy gia. Đọc truyện kiếm hiệp khi đó chỉ trong một đêm thủy gia trở thành hải vực rộng lớn, thế lực cường đại bao gồm rất nhiều binh sĩ và hạm đội, nhất thời vượt qua thiết gia, thư gia, trở thành thế lực đứng đầu chư tinh quần đạo. Khi đó Thủy gia mới lấy Thủy gia đảo chủ làm đảo chủ, Sâm gia đảo chủ, Sơn gia đảo chủ làm phó đảo chủ. Trên thực tế, người điều khiển phía sau chính là Cuồng Nho tướng quân đến từ Giang Hán quốc. Sóng gió này chưa ổn định, sóng gió khác lại nổi lên. Trong khi mọi người nhấm nháp tiêu hóa tin tức kinh người này, Thủy gia Hung Hàn xuất bảy đường đại quân, bắt đầu hành trình chinh phục thế lực hải đảo xung hai quanh. Hầu như cùng lúc đó, Thiết gia và Thư gia cũng liên tiếp xuất binh, chiếm đoạt các thế lực hải đảo xung quanh mở rộng hải vực, hợp nhất chiến hạng. Nguyên bản thế cục thư gia mịt mờ hỗn loạn, bỗng nhiên hiện rõ trong mắt thế nhân, ba thế lực lớn, lấy thủy gia đứng đầu, thư gia đứng thứ hai, thiết gia đứng sau cùng, ba gia đảo bá chủ ba nơi, hành động quân sự ba phương rất ăn ý thế lực hải đảo khác không có bất cứ cơ hội phản kích nào, chỉ thể dựa vào địa thế hiểm yếu mà phòng thủ hoặc là chủ động đầu nhập vào một phương thế lực. Thật không ngờ thế cục lại biến hóa nhanh như vậy, thoảng chốc tách thành 3 thế lực, trong thời gian này quyết chiến tranh đoạt địa vị bá chủ chư tinh quần đảo. Trong chuyện này ẩn chứa rất nhiều điều cổ quái, theo lý mà nói, xâm gia và sơn gia đầu nhập thủy gia, hành động này rất kỳ lạ hẳn là tin tức không được đầy đủ, truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 446, Tinh binh hoa tiên, Hải Chiến, thượng, cho dù là thế nào đi nữa, chư Tinh quần đảo đã đứng trước mưa rông bão táp. Lúc này Ba Gia đảo thế lực đã nắm giữ tất cả, bắt đầu chiếm đoạt các hải đảo xung quanh, tích lũy thực lực của chính mình. Chuyện này cũng cạnh tranh rất kịch liệt, tích lũy được càng nhiều Cuộc chiến sau này lại càng chiếm được ưu thế, thế cục Trư Tinh quần đảo bỗng chốc trở thành chuyện tình được mọi người trong Tinh Châu quan tâm tới. Tin tức được loan báo nhiều nhất trên đàng bảng cũng đều nói về tình hình mỗi ngày trên Trư Tinh quần đảo. Ví như là một vài thế lực hải đảo chủ động đầu nhập thủy gia, thiết gia công phá hải đảo nào, thư gia phái hạm đội nào, hướng tiến quân về đâu. Sau 1 tuần, thủy gia chiếm đoạt được 2-3 hải đảo. Thư gia phá được 11 hải đảo, Thiết gia chỉ chiếm được 8 hải đảo. Sau 2 tuần, hầu như hải đồ thủy gia mở rộng gấp đôi. Bỏ lại thư gia, thiết gia ở phía sau, tạo dựng ưu thế rõ rệt. Sau 3 tuần, các thế lực hải đảo còn lại đều bị chiếm đoạt. Nguyên bản thế lực trên Trư Tinh quần đảo đa dạng, rắc rối phức tạp, chỉ còn sót lại 3 quái vật lớn. Nhìn trên hải đồ, hải vực thủy gia rộng lớn như vậy, đủ chiếm một nửa quần đảo, không còn nghi ngờ, trong cuộc cạnh tranh này, thủy gia chắc chắn đứng đầu, bỏ xa thư gia và thiết gia phía sau. Chuyện này cũng khó trách. Thứ nhất, danh tiếng của thủy gia đứng đầu trên chư tinh quần đảo. Thứ hai, có thủy đức văn thư, hơn nữa thủy gia là dòng chính phái hơn thư gia. Thứ ba, thực lực thủy gia vốn chính là ba gia đảo đệ nhất hợp lại, càng khiến càng gia đảo khác đầu nhập. Loại cạnh tranh này mở rộng, giống như là quả cầu tuyết, ưu thế lớn lại càng có ưu thế, tình thế bất lợi lại càng bất lợi. Sự tranh lệch của ba gia đảo càng lớn hơn. Thế nhân đều bàn thảo kết quả này, phát biểu cái nhìn của chính mình, nhưng mà có rất ít người nhìn rõ sự tình trong đó. Thuỷ gia trên đường mở rộng, phần lớn các gia đảo đều đầu nhập, rất ít khi phải dụng binh, ngược lại thiết gia Thư gia nhiều lần bị mai phục, đồng thời có rất nhiều tình huống phải vận dụng đến vũ lực mới có thể công chiếm đảo. Đến lúc này, sự chênh lệch của ba gia đảo tự nhiên càng có khoảng cách. Đầu tháng 10 năm tinh lịch 754, thủy gia xuất hạm đội, đánh lén thành công Mộc Ngưu đảo của Thiết gia. Đồng thời tập trung hỏa lực lấn cận hải vực tu Vân đảo của Thư gia, lấy ưu thế binh lực bức bách Thư gia phải phòng thủ. Đương nhiên thư gia cũng không ngồi yên chờ chết, lập tức phái đại quân, lấy thiếu đảo chủ thư gia Sở Vân làm chủ tướng, Hoa Anh làm quân sư, Hoàng Hiếu, Vũ Đại Đầu, Vương Trạch Long làm phó tướng, thống lĩnh một vạn quân, gần 100 chiến hạm, tiến thẳng tới đại quân thủy gia tại Tu Vân đảo. Quân tình truyền đến, chủ tướng thủy gia Dương Vạn Toàn lập tức triệu tập chúng tướng tới bàn bạc. Tiểu bá Vương Hung mãnh gan dạ, Bây giờ hùng hổ lệnh binh chém giết qua đây, các vị có kế sách gì không? Chúng tướng im lặng không nói gì, bầu không khí nặng nề ngưng trọng. Cái tên Sở Vân giống như ngọn núi đặt trong lòng bọn họ. Sau cùng, đệ nhất phó tướng Trương Ân nói, trước khi đi đại đảo chủ căn dặn chúng ta, chỉ cần ngăn chặn đại quân thư ra một tuần là được. Bây giờ chiến hạm của chúng ta nhiều gấp 2 lần chiến hạm của tiểu bá vương binh sĩ đông gấp đôi bọn chúng. Quân tiếp viện xung tốc, binh sĩ tinh nhuệ thuyền tốt, chống đỡ trong vòng 1 tuần cũng không phải chuyện khó. Dương Vạn Toàn khẽ gật đầu, trầm ngâm một lúc, liền nói thêm, tuy võ tướng bên ta nhiều, nhưng sợ không phải đối thủ của Sở Vân, tuyệt đối không thể đấu tướng, chỉ cần thúc quân chém giết, phát huy ưu thế binh lực là được. Hầu như cùng lúc đó, trên chiến thuyền Sở Vân cũng đang hội nghị quân sự. Dương Vạn Toàn Trời sinh tính nết đã vô cùng cẩn thận, giòi thủ không giòi công. Hiện nay chiến lực của thiếu đảo chủ Hùng Hậu cao thâm, thanh danh lan xa tất khiến đối phương phải kiêng dè. Ta dự đoán trận chiến ngày mai, nhất định đối phương không đến đấu tướng, mà trực tiếp huy động đại quân chém giết. Hoa Anh nhìn hải đồ quân sự trước mặt, mặc bộ giáp nhẹ màu đỏ, mặt sáng như ngọc, ánh mắt như sao, chậm rãi nói, ngưng lại một chút, hắn lại nói, ta có một kế có thể khiến đối phương ăn thiệt thòi, ngày mai có thể sắp xếp hóa quân trận, phái ra bốn bảo thuyền mở đường, trên thuyền bố trí nhiều tinh binh hoa tiễn do ta thống lĩnh. Đối phương đánh lén qua đây, lập tức phát tiễn làm giảm sĩ khí của bọn chúng, sau đó toàn sông tới chém giết, chắc chắn sẽ đại thắng. Tinh binh hoa tiễn, chính binh trùng tinh nhuệ do Hoa gia đảo tạo, rất am hiểu về công kích. Hoa quân sư Âm hiểu nhân tâm, tài hoa hơn người, nếu như không có hắn bày mưu tính kế, thành quả chiếm đoạt các hải đảo lân cận của thư gia chúng ta thậm chí còn thấp hơn thiết gia. Các võ tướng liếc mắt nhìn nhau, cùng bởi Hoàng Hiếu mở miệng tán thành. Sở Vân gật đầu, đúng là diệu kế, chỉ là Hoa quân sư Hà tất phải mạo hiểm, không cần thiết phải tự mình chỉ huy, ngồi ở trung quân quan sát là được. Thiếu đảo chủ Mấy ngày trước Hoa Anh đã dùng rất nhiều tạo hóa đan, đã có 3 đầu linh yêu trong tay, tự bảo vệ mình không phải là vấn đề, huống hồ đại quân xung phong, rất cần có một vị tướng lĩnh trấn áp quân tâm, đề thăng sĩ khí, tinh binh hoa tiễn, chỉ có ta chỉ huy mới có thể phát huy toàn bộ thực lực của bọn họ. Hoa Anh ôm quyền, giọng nói sang sảng. Sở Vân Sượng cười một tiếng, "Được" Vậy ngày mai ta sẽ nhìn hoa quân sư lập công Ngày hôm sau Hai quân giao đấu Bầu trời quang đáng không mọt gỡn mây Mặt biển bằng phẳng như đất Đại quân hai bên đều có binh hùng tướng mạnh Chiến hạm dày đặc Tinh kỳ bay phấp phới Một bên dùng tướng thư gia quân thống lĩnh Một vạn binh sĩ Hai lâu thuyền Sáu bảo thuyền Mười chiến thuyền đại phúc Gần trăm chiến hạm bình thường Thuyền nhẹ Thuyền nhỏ nhiều vô số Vậy ngày mai ta sẽ nhìn hoa quân sư lập phía thủy gia, thực lực quân đội hùng hậu có khoảng 2 vạn, 5 lâu thuyền, 12 bảo thuyền, 18 chiến thuyền lớn, hơn 160 chiến thuyền bình thường. Từ trên cao nhìn xuống, quân đội thủy gia đen ngịt một mảnh, trận thế mở rộng, chừng gấp 2 quân đội thư gia, giống như một khối đá lớn chiếm giữ. Khí thế quân thư gia như mãnh hổ xuống núi, binh mạnh tướng nhuệ, Hai quân đối đầu khiến bầu khí trở nên ngưng trọng. Sở Vân liền phái Vũ Đại Đầu tiến lên chửi mắng: "Vũ Đại Đầu ở đây, ai dám ra đây cùng ta phân cao thấp? Một tên thất phu, chỉ dựa vào vỏ rỗng mà dám nói lớn." Toàn quân nghe lệnh, xông về phía trước. Chủ tướng Dương Vạn toàn hét lớn một tiếng, vung tay phải lên lập tức toàn quân xông trận, tinh kỳ bay phấp phới, trống trận ầm ầm, chém giết về phía Sở Vân. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 447 Tinh binh hoa tiên Hải chiến Hạ hả? quả thực đúng như dự tính của hoa quân sư Trông thấy như vậy Vũ đại đầu cười khà khà Lập tức quay đầu thoái lui Ngươi nhìn kìa Ngươi nhìn kìa Võ tướng kia của đối phương đã thoái lui Đại quân ta ủn ủn kéo đến Dũng mạnh phi thường Toàn quân xuất kích không ai có thể chống lại Ngay cả tiểu bá vương Cũng khó ảnh hưởng toàn cục Giết, giết Các người mau huy động đao kiếm Đánh cho quân đội thư gia xuống hoàng tuyển Đồng thời vô số võ tướng Trong quân thư gia giống dận Các sĩ tốt gào thét rung trời Bọn họ chẳng đầy khí thế Nhân số nhiều vô kể Chiến hạng san sát nhau Tinh kỳ bay phấp với giống như giá thú hung mánh Há mồm uống máu Quân sư, quân địch chỉ còn cánh chúng ta Một trăm trượng Một sĩ tốt trên bảo thuyền bầm báo với Hoa Anh Không sao Bao giờ còn cách 50 trưởng thì gọi ta Hai mắt Hoa Anh nheo lại giống như đang ngủ Gió mang theo tiếng hô hét liên tiếp không ngừng Tóc hắn bị thổi dối tung Quân sư đã còn cách 50 trưởng Chỉ trong chốc lát Sĩ tốt kia lại vào bầm báo Bao giờ còn cánh 30 trưởng thì gọi ta Sắc mặt hao anh rất thẳng nhiên trong ánh mắt nheo lại ẩn chứa hàn quang, trống trận vang động trời đất, tiễn của đối phương bay một đến, cắm đầy trên thuần giáp, chiến thuyền quân sư chỉ còn cách 30 trượng. Chỉ một lát sau đó, sĩ tốt kia lại vào bầm báo, thanh âm run lên. Hoa Anh gật đầu nhưng không hề hạ lệnh, cho tới khi còn cách 20 trượng, đều có thể thấy rõ từng binh sĩ của đối phương, hắn đột nhiên mở to hai mắt giống như tinh mang, điện quang, tinh binh hoa tiễn. Hắn hô nhỏ một tiếng, thanh âm du dương bay lên, giữa tiếng tiếng ho hét rung động trời đất, vẫn có thể nghe rõ. Rõ. Xun Hai quanh lập tức đáp lại. Bạch hoa tề phóng, hoa anh lại quá. Hắn còn chưa dứt lời, chợt nghe thấy âm thanh từ tiễn phát ra, 500 tiễn bắn thủng trời cao. Sau đó một mũi tên đều tách thành 10, 10 biến thành 100, thoảng chốc Mưa tiễn mạnh mẽ bao phủ khoảng không, trong ánh mắt của binh tướng hiện lên vẻ kinh hãi, năm vạn mũi tên sắc bén ầm ầm chút xuống. Soạt, chiến hạm thủy gia xông tới trước trận, nhanh chóng trầm xuống. Vũ tiễn dày đặc cắm xuống phía dưới, lập tức vô số máu thịt văng tung tóe, vô số người ngựa mặt lên trời hết lớn rồi ngã quỵ. Khí thế đại quân thủy gia giảm sút, trong nháy mắt, hàng loạt chiến hạm tiến tới hầu như trên mặt khoang thuyền đều có mũi tên cắm chỉ chít, giống như cây gai, thật đáng ghét. Thương vong thảm trọng như vậy, không phải sợ, tất cả binh sĩ theo ta xông lên. Tiểu tướng Vương Cương xung phong hét lớn một tiếng, hai mắt đẫm lệ, cười trên hàn phong báo, cầm một cây hoa thương trong tay, liều mạng xông tới. Hai mắt Hoa Anh lại nheo lại, nhẹ nhàng vụt tiên nang, lấy ra bách hoa cung. Dương cung cái tên bắn ra liên tục, Đọc truyện online huyền hóa thuần sát. A ha, Vương Cương chỉ có chiến lực cấp đại yêu, kêu thảm một tiếng, tiện bắn trúng đầu, từ trên Hàn Phong báo ngạ quỹ xuống, tiếp tục bắn. Thần tình của Hoa Anh không hề thay đổi, lạnh lùng hạ lệnh. Soạt một tiếng, năm vạn mũi tiện bắn ra xé tan trời đất. Đáng ghét, chiến thuật của chúng ta rõ ràng đã bị công kích. Trông thấy đại quân tấn công rời rạc, Hạm đội Tiên Phong Bỉ Vũ tiễn bắn không ngóc được đầu lên. Chủ tướng Dương Vạn Toàn nắm chặt tay, căm phẫn nghiến răng nghiến lợi nói: "Tinh binh hoa tiễn của Hoa gia nổi tiếng khắp Chư Tinh quần đảo, từng có người nhận xét, mỗi một tinh binh hoa tiễn có được Bách Hoa Bí kiếm có thể ngăn cản được 100 tiễn thủ bình thường. Hiện tại có tròn 500 tinh binh hoa tiễn, lại có Hoa Anh trấn áp cục diện, sử dụng Bách Hoa tiễn, một biến thành trăm." thế tiến công kéo dài không dứt bao phủ thiên địa, ngang bằng với 5 vạn tiễn thủ, nhưng mà toàn bộ đại quân đối phương, bất quá cũng chỉ có 2 vạn 500 tiễn thủ. Tất nhiên đợt công kích này cũng không thể kéo dài, giá thành bách hoa tiễn rất đắt đỏ cho nên trong kho của Hoa gia cùng không có nhiều. Mỗi tinh binh hoa tiễn chỉ được phân cho 2 bách hoa tiễn, sau khi Hoa anh ra lệnh, toàn bộ bắn tiễn. Đến lượt thứ 3, Bọn họ cũng chỉ bắn ra tiễn bình thường mà thôi. Nguyên bản vụ tiễn ùn ùn kéo đến, lập tức trở nên thưa thớt dần. Chỉ là mục đích đã đạt được, đối phương thương vong thảm trọng, hơn 20 chiến hạm trở nên yên tĩnh không một tiếng động, trôi nổi trên mặt biển. Trên những chiến hạm này chắc chắn còn có người sống sót, thế nhưng lại bị vụ tiễn bình thường áp chế, không dám mạo hiểm ngó đầu ra ngoài. Đội tinh binh này có tầm ảnh hưởng rất lớn tới cục diện trận chiến. Sử dụng một chút yêu vật thông thường, hình thành chiến lực tinh thể, một khi có số lượng lớn sẽ hình thành chiến lực rất khả quan. Một đội tinh binh sử dụng tốt còn có thể tạo lên tầm ảnh hưởng rất lớn tới cục diện trận chiến. Ví như hiện tại, tinh binh hoa tiễn tạo lên lực sát thương kinh khủng khiến cho hạm đội tiên phong của thủy gia hầu như tê liệt ngoài khơi rơi vào thế bị động, hạm đội tiên phong gặp bất lợi, đương nhiên chủ tướng thủy gia không cam lòng chịu thất bại, lập tức phái ra ba vị võ tướng thẳng tới hạm đội của Hoa gia, đồng thời lệnh cho các hạm đội hai cánh mau chóng tấn công, do đó hình thành thế trận trung quân ngăn cản, với ý đồ đột phá từ hai bên biên cánh, bao vây toàn bộ hạm đội của thư gia. Lúc này Sở Vân đã giao toàn bộ quyền chỉ huy cho Hoàng Hiếu Hắn đứng ở trên lâu thuyền, còn Hoàng Hiếu đứng bên cạnh, vừa nghe ngóng quan sát xung quanh, vừa âm thầm đề phòng bảo vệ Hoàng Hiếu, trấn thủ trung quân. Quân thủy gia có Giang Hán quốc ở phía sau giúp, tuy không biểu hiện rõ ràng, thế nhưng chắc chắn sẽ ngầm giúp đỡ. Sở Vân cùng không hề vội vàng, hắn hiểu rằng, nếu như chính mình sớm động thủ sẽ trở thành mục tiêu công kích. Ngược lại, ở phía sau chống trả đối phương, có thể thu được hiệu quả kỳ diệu. Tuy rằng binh lực không bằng đối phương, thế nhưng có đại tướng Hoàng Hiếu chỉ huy, Sở Vân cũng không lo trận chiến gặp bất lợi. Quả nhiên, dưới sự chỉ huy của Hoàng Hiếu, hầu như mỗi khi thủy ra biến đổi trận thế, ngay lập tức hạm đội thư ra đều phản ứng. Ứng kịp thời, đừng hạm đội cánh trái do Vũ Đại đầu thống lĩnh Đường hạm đội cánh phải do Vương Trạch thống lĩnh. Bỗng nhiên chiến hạm tăng tốc bộ gió chém sóng, thoát khỏi trung quân, ngăn cản thành công hai đường hạm đội của thủy gia. Đồng thời, ba vị tiểu tướng trong quân cũng xông lên ngăn cản võ tướng của địch. Trong lúc đó, sáu người trên mặt biển hình thành ba cặp võ tướng từng đôi chém giết. Thoáng chốc sóng biển ngập trời, tiếng nổ rung động trời đất, khó có thể chia cắt. Hoàng Hiểu liên tục huy động vương sư Trung Nguyên kỳ trong tay. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 448, thỉnh thiếu chủ xuất thủ rào rào. Cánh buồn kéo căng lên, trung quân từ từ tiến về phía trước, chiếm đánh chiến hạm của địch. 50 chiến hạm bình thường, giống như đàn cá mập vây bắt, nhảy vào trong giữa hàng ngũ chiến hạm địch. Tinh binh chuông đồng đã sớm bày trận thế trên 2 mép thuyền sẵn sàng đón địch. Hai thuyền đập vào nhau kêu phịch một tiếng, giết, các tinh binh nhảy dựng lên, cầm huyết chiến đao trong tay, thắt lưng một chuông đồng, ủn ủn kéo đến, lập tức chiếm hạm của địch trên mặt biển liền rung lên, trên thuyền truyền đến những âm thanh hò hét, chỉ trong chốc lát, hơn hai mươi chiến hạm của địch bị tiêu diệt hoàn toàn, hừ hừ, hạm đội tiên phong của ta, bị ăn dễ dàng như vậy sao, tên Hoàng Hiếu này chẳng qua cũng vậy mà thôi. Ta muốn cho ngươi biết thế nào là lễ độ." Trong thấy cuộc chiến diễn ra như vậy, chủ tướng thủy gia Dương Vạn toàn lạnh lùng cười. Lúc này toàn bộ hạm đội tiên phong bị tê liệt, hắn cũng đã lường trước, nhưng thật không ngờ, Hoàng Hiếu chiếm được chiến hạm của mình nhanh như vậy. Điều này hiển nhiên có chút nóng vội tham lam một chút. Chỉ vì bên địch đưa ra sách lược sai lầm, đây chính là thời cơ tốt cho chúng ta. Giả Phong tướng quân thống lĩnh kỵ binh tiến ngư đột phá sâu vào cánh trái, nhất định phải đánh tan tuyến phòng thủ của quân địch. Phương Hồng tướng quân thống lĩnh tinh binh toàn thuận tiêu diệt tinh binh hoa tiễn, những người còn lại theo ta tấn công thẳng tới hạm đội của Sở Vân. Hai mắt Dương Vạn toàn lóe sáng, hưng phấn hết lớn. Hắn cũng là lão tướng trên sa trường, kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú. Hắn nắm bắt cơ hội này, chia ra đánh hạ chiến hạm suy yếu thôn tính đại quân thư gia, kế hoạch tác chiến vô cùng hiểm độc, không chỉ có xuất ra tinh binh, rốt cục cũng đã phái ra đại tướng. Trong khi Sở Vân quan sát chiến trường, trông thấy đối phương biến trận, trong mắt chợt lóe ra tinh quang rồi một mất. Oanh Thiên Trùy Phương Hồng cũng không có gì xa lạ, đây chính là thủ tịch đại tướng của phương gia. Hai thanh Oanh Thiên Trùy kim đồng trong tay đều có chiến lực cấp linh yêu. Về phần Giả Phong chưa từng được nghe nói đến. Hiển nhiên là võ tướng đến từ Giang Hán quốc có chiến lực cấp linh yêu. Tiểu tử, ta phải dùng song chùy của ta đánh ngươi tan xương nát thịt." Phương Hồng cười một đầu bạch cương sư, đi trên mây mà đến, song chùy đánh xuống, phát ra tiếng sấm nổ vang trời. "Đã tới lúc ta giết chết ngươi." Hiện tại Hoa Anh có 3 đầu linh yêu trong tay, không chút lo lắng, cầm bách hoa cung trong tay, cười yêu thú bay thẳng lên trời xuất tiễn chiến đấu cùng với Phương Hồng. Cùng lúc đó, Dạ Phong thống lĩnh kỵ binh tiến ngư khai chiến cùng Vương Trạch Long có tinh binh hải giao tinh trong tay. Các võ tướng lấy ra chiến lực cấp linh yêu khiến cho trận chiến trên biển này càng lúc càng trở nên quyết liệt. Tiếng hô hét, tiếng binh khí chạm vào nhau, tiếng kêu thảm thiết vang vẳng bên tai Sở Vân. Phóng mắt nhìn ra xa, có thể thấy được giữa không trung các loại đạo pháp ba trạng vào nhau phát ra vô số tia sáng kỳ dị, tiện bay khắp trời, máu thịt bắn tung tóe trên thuyền, có chiến hạm đã bị đánh cho tan tành, không ngừng quay tròn trên mặt biển, có chiến hạm bị ngập nước, chỉ trong chốc lát liền chìm nghỉm, cũng có chiến quấn lại một chỗ, các sĩ tốt thủy gia, thư gia giao chiến trên khoang thuyền, đao quang kiếm ảnh bắn ra tứ phía. Đột nhiên hơn 20 chiến thuyền trong hạm đội thư gia lao ra, từng thuyền từng thuyền đều dùng xích sắt nối với nhau, quét ngang chiến trường. Những chiến thuyền này vốn là hạm đội tiên phong của thủy gia, nhưng bây giờ đều bị thư gia chiếm giữ, dùng tại đây. Không cần bàn cãi, đây chính là chuyện nằm ngoài dự đoán, nhất thời khiến cho các tướng lĩnh thủy gia không kịp trở tay. Không ổn rồi. Hai mắt Dương Vạn toàn trừng lớn, quả thực cảm thấy vô cùng kinh hãi. Quân ta đã bị chặn lại, chia làm hai nửa. Trương Ẩn tướng quân, Lục Khải Kim tướng quân mau mau xuất thủ, đánh tan chướng ngại vật này, nhưng chúng ta cần phải ở lại đối phó với Tiểu Bá Vương. Trương Ẩn cảm thấy vô cùng khó xử. Bây giờ Sở Vân vẫn chưa xuất thủ tạo ra lực uy hiếp quá lớn, khiến cho bọn chúng cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Không kịp nữa rồi, không tiêu diệt chướng ngại này hạm đội bên ta cũng không thể phát huy được ưu thế về binh lực, ngược lại sẽ bị đối phương thôn tính, mau mau xuất thủ." Dương Vạn toàn dậm chân, vội vàng nói. "Hai vị trương tướng quân, lộ tướng quân không còn cách nào khác, đành phải cưỡi yêu thú bay lên cao." "Hả? Đại tướng quân địch chiến lực cấp linh yêu, thiếu chủ, người hãy ra tay." Trong thấy cảnh như vậy, Bỗng nhiên trong mắt Hoàng Hiếu lóe ra quang mang, mở miệng nói: "Được, lúc này ta muốn xem giang hán quốc rốt cục sắp xếp kẻ nào đến đây đối phó với ta." Trong mắt Sở Vân lóe ra thần quang, hắn lấy Túy Tuyết đao ra, chân đạp tật phong kính thảo hài, hồng y không màu quấn quanh người, bước lên trời cao. Hắn lưng hùng vai gấu, tóc đen tung bay trong gió biển, ánh mắt lạnh lùng hơn cả Túy Tuyết đao từng bước từng bước, giống như giẫm lên cầu thang vô hình, bay thẳng lên trời, hùng hổ như thiên thần hạ phàm, vừa mới bước vào trận chiến, lập tức khiến vô số người chú ý tới. A, đúng là tiểu bá vương, rốt cục hắn muốn xuất thủ sao? Vậy đâu mới là mục tiêu của hắn? Trong thấy Sở Vân bước đi trên không, nhìn xuống chiến trường, nhất thời trong lòng các tướng lĩnh thủy gia chấn động, áp lực đè nặng Thiếu đảo chủ, thiếu đảo chủ muốn động thủ, nhìn chung trên chư tinh quần đảo, ai có thể là đối thủ của thiếu đảo chủ. Theo thiếu đảo chủ, giết, giết. Trong thấy cảnh tượng như vậy, vô số tướng sĩ thư gia ngẩng mặt lên trời gào thét, dũng sĩ tăng gấp bội, vốn không cần huy động bất cứ thứ gì, chỉ cần xung trận đã khiến sĩ khí binh sĩ tăng lên tới mức như vậy, quả là nhân vật đáng sợ. Sở Vân vừa xông vào chiến trận, Đội quân thư gia cũng bạo phát, thật đáng sợ, không thể chống đỡ nổi. Trước sau khoang thuyền cũng bị tinh binh trung đồng chiếm đoạt, dường như toàn bộ quân thư gia đều đã phát điên. Giờ khắc này, rất nhiều tướng sĩ thủy gia đều đứng sững sờ, cảm nhận được áp lực cuồng trướng từ thư gia quân, kéo dài không dứt, giống như một trận sóng thần. Đáng hận, cư nhiên nhân cơ hội này mà xuất thủ. Hai vị tướng Trương ẩn, Lục Khải Kim thở dài nói: hai vị tướng quân mau đánh tan trở ngại phía trước, ta đến ngăn chặn Sở Vân. Một vị võ tướng cưỡi phi mã có chiến lực cấp linh yêu, cầm trường thương cấp linh yêu, vừa dáng lớn vừa liều chết xông về phía Sở Vân. Toàn thân hắn được bao phủ bởi giáp trắng, phi mã trắng như tuyết, từng luồng từng luồng ánh sáng lưu chuyển trên trường thương. Dáng người cao ngất ngưỡng, lưng sói eo ông, uy phong lẫm liệt. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 449, đại thắng ngươi muốn tìm đến cái chết. Hai mắt Sở Vân nheo lại giống như đang ngủ, giọng nói như sấm, làm ra vẻ khinh thường. Võ tướng kia giận tím mặt, chỉ thương thẳng vào Sở Vân, gào thét: "Tiểu tử kiêu ngạo kia, đừng có coi thường ta. Ta chính là đại tướng thủy gia võ bi cự." A, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Bỗng nhiên hai mắt Sở vừa mở ra, đồng thời thúc dục tật phong kính thảo hài, hồng yêu không màu. Thân hình giống như tia lửa điện, túy tuyết đao giống như cầu vòng giữa trời, nhanh như thiểm địa, quét qua một cái đánh trúng vào vỏ tướng kia. Nhất thời vỏ tướng kia kêu lên thảm thiết, tiếp đến thân thể đứt thành hai mảnh bay lên không chung, máu thịt bắn tung tué. Sau đó phịch một tiếng, từ trên cao rơi xuống đập vào mặt biển. Nhanh, quá nhanh. Từ lúc sở vân chọc tức đối phương, cho đến khi bất ngờ chảm tướng địch. Toàn bộ quá trình chỉ trong 3 lần hít vào thở ra. Trong chốc lát, võ tướng có chiến lực cấp linh yêu lần đầu tiên xuất hiện trên chiến đã bỏ mạng, mà Sở Vân lại đột nhiên biết mất giữa không trung, khi hắn xuất hiện đã tới sau lưng Phương Hồng. Phương Hồng, hắn bất ngờ hét lớn một tiếng, giống như sấm nổ bên tai đối phương. Rốt cục Phương Hồng là đại tướng thành danh đã lâu, đang đánh cùng Hoa Anh. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng Sở Vân ở phía sau lưng hét lớn, nhất thời toàn thân rung lên, cảm nhận được nguy hiểm bao phủ toàn thân hắn. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú đã cứu mạng hắn. Bấy giờ trước sự sống và cái chết, hắn không cần suy nghĩ, lập tức vung tay lại phía sau, kim đồng oanh thiên chùy hung hăng đánh trúng tú tuyết đao. Ầm, một tiếng nổ mãnh liệt rung chuyển trời đất, một thanh oanh thiên chùy vang ra. Phương Hồng vội vã nắm lấy thanh còn lại, dục một môn đạo pháp, thân thể xoay tròn điên cuồng vùng vẫy, truy ảnh bay lượn, công thủ vẹn toàn. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú, Sở Vân cũng tương tự như vậy, một kích không trúng liền lui về phía sau, tránh né phương hồng phản kích điên cuồng. "Hãy đón một đao nữa của ta." Sở Vân lại lần nữa quát lớn, thúc dục đạo pháp tăng quang thiểm thải và đạo pháp tăng phúc tuyết nha. Tuy tuyết đao bành trướng lớn như ván tấm. Mãnh liệt đánh vào chủy ảnh u ám, phịch, một tiếng trầm mặc, phương hồng giống như đạn pháo từ trên cao rơi xuống, tiếp đến đập xuống khoang thuyền địch ầm một tiếng, sống chết không rõ.